Chương 252 Tôi thở phèo nhẹ nhõm Cứ tưởng gì to tát lắm Tôi còn tưởng trời sập cơ đấy Chỉ là tôi thôi mà Tôi lại sợ mình tự hại chết mình sao Nhưng không ngờ tiểu mã lại thở dài và nói Tiểu thất ra Cũng chẳng kém gì chuyện trời sập đâu Tôi không hiểu ý gã. Sao thế Chẳng phải cậu nói người ra khỏi hang động là tôi sao? Ra rồi thì thôi, có gì đâu. Lão già kia giống tôi y đúc, lẽ nào cũng là tôi xuyên không à. Tiểu mẹ nút nước bọt rồi nói. Tiểu thất ra, đúng là anh đi ra thật. Nhưng bộ dạng đó, anh trông thấy chắc chắn sẽ sợ hãi. Tôi khinh khỉnh. Trên đời này chẳng có thứ gì mà thất ra tôi sợ kẻ nói vậy chứ thực ra tôi cũng khá sợ tôi vội hỏi gẽ thế tôi mặc gì chẳng lẽ là áo dép thời xưa hay áo dài thời dân quốc tiểu mã lắc đầu không phải anh vẫn mặc quần éo bình thường giống y hệt như bây giờ tôi cười khẩy ăn mặc như thế này thì có cái gì phải sợ nhưng vừa dứt lời tôi lập tức đứng chết sững Tôi ném ánh mắt khó tin sang chỗ Tiểu Mã, gã nhìn tôi rồi nghiêm túc gật đầu. Tôi toát mồ hôi lạnh. Lần mò khắp người tìm một điếu thuốc, mãi mới mò được một điếu. Tôi định bật lửa châm thuốc, nhưng phát hiện ra tay mình đang run lẩy bẩy, không tài nào đánh được lửa. Tiểu Mã lặng lặng cầm lấy điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lại cho tôi. Tôi ngậm điếu thuốc, ngồi phệt xuống đất, thử người quan sát mấy cây đuốc. Bắt đầu suy nghĩ chuyện này một lượt từ đầu tới cuối. Tiểu mã nói, người ban nãy ra khỏi hang động là tôi. Bộ quần éo người đó mặc giống y hệt bộ tôi đang mặc trên người bây giờ, không khác một chút nào. Phải biết rằng cơ quan này được thiết kế vào thời kỳ dân quốc cách đây mấy chục năm. Nếu người đó giống tôi thì còn chấp nhận được. Nhưng làm gì có chuyện mặc một bộ đồ giống y hệt của tôi đang mặc được chứ? Chẳng lẽ tôi đã xuyên không về thời dân quốc hay người thiết kế cơ quan này có tài bói quẻ tiên tri? Đang lúc đầu óc tôi đang rối rắm, tiểu mã lại dè dặt nói Tiểu thất ra, tôi... tôi vẫn chưa kể xong Tôi cười tự mỉa Vẫn chưa hết, tôi đã ra rồi còn gì, chẳng lẽ vẫn còn người khác, đừng bảo tôi vẫn còn cậu nữa nhé Tiểu mã lắc đầu nói Tiểu thất ra, quả thật người đó là anh Nhưng phía sau vẫn còn hai người nữa Tôi hoàn toàn choáng váng Thế sao cậu bảo có mình tôi đi ra Giờ lại bảo còn hai người nữa Chẳng lẽ tôi cõng bọn họ ra Tiểu mã mặt mũi trắng bạch Không dám nhìn tôi, gã nói Cũng gần giống vậy Tôi hiểu hắn đang muốn nói gì Vội hỏi lại gã Gần giống vậy tức là chưa giống hẳn nói đi khác chỗ nào tiểu mã cúi đầu dường như có chút sợ hãi gẽ thì thào nói hai người đó anh không cõng họ ra mà là đem ra tôi không hiểu đem ra người thì đem ra kiểu gì tiểu mã thấp giọng nói tiểu thất ra lúc đó cả người anh đầy máu mỗi tay sắc theo một cái đầu người ra khỏi hang Tôi sững sờ, cuối cùng đã hiểu vì sao ban nãy gã lại nhìn tôi đầy vẻ sợ hãi như vậy. Hóa ra trong đoạn chiếu bóng vừa rồi, tôi đã trở thành sát nhân man rợ. Một lúc lâu sau, tôi mới thấp giọng hỏi gã. Cái đầu trên tay tôi là của ai? Tiểu Mẽ thì thào đáp. Tôi không nhìn rõ, nhưng trong đó có của anh triệu Tôi cười như mếu lẩm bẩm một mình <cười> Hóa ra là của triệu mù Lẽ nào cuối cùng anh ta sẽ chết trong tay tôi sao? Tiểu mã vội vàng en ủi tôi Tiểu thất ra, anh đừng nghĩ nhiều Có thể ban nãy tôi hoa mất Hay là chúng ta mở lại một lần nữa? Tôi xua tay bảo gã không cần en ủi Tôi muốn được nghiêm túc suy nghĩ lại Suy nghĩ hồi lâu Càng nghĩ lại càng không hiểu Tôi ngẩn đầu thở dài Từ khi đến Tây Tạng Tôi có cảm giác mọi chuyện đều thay đổi Cứ như bản thân đang lạc vào một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Chẳng biết tới lúc nào mới tỉnh hẳn khỏi giấc mộng này Tiểu mã ngập ngừng đứng cạnh tôi Thấy tôi định nói gì Nhưng đợi mãi vẫn không thấy tôi lên tiếng gã thử hỏi Tiểu thất ra Cuốn phim đó vẫn chưa hết Hả? Cuộn phim nào chưa hết? Đầu óc tôi vô cùng rối rắm, gần như không suy nghĩ được gì thêm nữa, càng không hiểu gã đang nói gì. Tiểu Mã chỉ vào chỗ mấy ngọn đuốc và nói Tiểu thất ra, anh đừng quên, tổng cộng có 5 cái lỗ, chúng ta mới cắm 4 cái, vẫn còn 1 cái chưa động tới. Thế nên tôi nghĩ cuốn phim này vẫn chưa phát hết, vẫn còn thiếu một đoạn tôi không nói chị ngồi đó lặng lặng hút thuốc tiểu mã lại thử hỏi nếu không chúng ta quay lại làm thêm cây đuốc nữa rồi xem nốt đoạn đó bỗng nhiên không hiểu sao cơn giận của tôi bùng lên mẹ nói chứ không biết tên chết tiệt nào thiết kế cái cơ quan này tại sao lại như cố tình nhắm vào ông đây chứ quên đi kệ nó đi dù sao ông đây cũng không tin mấy chuyện ma quỷ này Ông nhất định vào xem cho rõ thật hư mọi chuyện. Tiểu mã không cản tôi. Chúng tôi mỗi người cầm một cây đuốc, bước qua chỗ cây bóng. Bước tới chỗ ông lão, tôi làm theo ông ta. Cúi người dùng đuốc soi tìm. Quả nhiên trên tảng đá xanh dưới chân ông lão có một sợi xích bằng đồng đỏ. Tim tôi thắt lại. Sợi dây xích này có thật. Vậy hang động sau tảng đá kia, Và những con người đó đều là thật sao? Không nghĩ được gì nhiều, tôi kéo sợi xích đồng lên, thử kéo thẳng. Xích đồng siết chặt, tôi dùng lực dần thì phát hiện sợi xích nối với một cơ quan. Bên dưới giống như một trục vòng, nhích từng mắt xích. Tảng đá xanh khổng lồ bên dưới từ từ được nâng lên để lộ ra lối vào một mật đạo. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra y hệt trong đoạn phim ban nãy. Tôi nghĩ một lúc rồi nói với Tiểu Mã. Tiểu Mã, chúng ta chưa chắc bên dưới đó ẩn chứa thứ gì. Cậu cứ ở đây đợi tôi, tôi xuống đó xem xét trước đã. Nhưng Tiểu Mã chỉ cười và nói với tôi. Tiểu thất ra, lần này tôi dám tới đây tìm anh, cũng không có ý định sống sót ra ngoài. Tôi ấy à, tuy rằng có hơi sợ những thứ ma quỷ... Nhưng người sống tôi không sợ đâu Tôi kẹm động Vỗ mạnh vào vai gẽ và nói Được Vậy cậu đi trước tôi đi sau Ma tôi gánh Người cậu đánh Tiểu mã gật đầu Rút hai con dao găm từ thắt lưng ra Đưa một con cho tôi Một tay cầm đuốc Miệng ngậm con dao găm dáng vẻ không màng sống chết Như một người lính cảm tử. Tay cầm đuốc Tay cầm dao găm Tôi cũng không dám nghĩ quá nhiều vì sợ nghĩ thêm điều gì, tôi sẽ mất đi dũng khí bước vào đó. Tôi nhìn kỹ cửa hang, cửa hang không lớn lắm, khá thô sơ, vẫn còn nhiều dấu vết đào bới. Có vẻ như mới làm cách đây không lâu, chắc cũng không có quái vật gì ở bên trong. Tôi ngoảnh lại nhìn tiểu mã, gã nhìn tôi, gật đầu. Cuối cùng tôi lấy hết can đạm, cắn răng, cúi đầu tiến vào trong hang. Cứ tưởng rằng trước đó đã từng vào rất nhiều mật đạo, nên lần này cũng không có gì ghê gớm. Nhưng tôi không ngờ, mật đạo lần này hoàn toàn khác với những cái trước kia. Chương 253 Trước khi vào, tôi đã đoán mật đạo này được xây dựng vào thời cận đại. Đến khi đi sâu thêm vài bước, điều tôi đoán hoàn toàn chính xác. Có vẻ như mật đạo này được đào rất vội vàng, đường đi gồ ghề. Đâu đâu cũng có dấu vết đào bới, vô cùng thô sơ. Cũng không có bậc đá mà chỉ có đúng một cái giếng nghiêng lồi lõm thông xuống phía dưới. Tôi khom lưng đi vào sâu bên trong, tay nắm chặt lấy ngọn đuốc, sợ rằng lại bị lửa lẹ mất tóc. Cứ phải khom người đi về phía trước, thở không được mà nghỉ cũng không xong, vô cùng mất sức. Đã vậy, mặt đạo này còn gồ ghề, độ dốc lớn, không cẩn thận là ngẽ nhèo ngay. Chúng tôi phải cẩn thận bám chặt nền đất, mò mẫm từng bước một. Vừa đi, tôi vừa nhắc tiểu mã cẩn thận, sợ gã bị ngã, cũng sợ gã sẽ sợ hãi. Với kẻ, nhìn tôi có vẻ bình tĩnh vậy thôi, nhưng thực ra trong lòng đang cực kỳ căng thẳng. Tôi rất sợ, đang đi bỗng bắt gặp bản thân đang sách theo hai cái đầu đẫm máu, thì phải làm sao đây? Mới đi được một lúc, con dốc bắt đầu thoải hơn. Tôi sợ có nguy hiểm nên dùng đuốc soi trước đường. Xác định không có nguy hiểm gì mới dám đi trước. Cũng may tôi thận trọng, nếu không đã rơi ngay vào ngõ cụt rồi. Bởi vì mật đạo này không quá dài, nhóng cái chúng tôi đã đi tới điểm cuối. Mà đầu cuối của mật đạo không thông sang một mật thất khác hay là một con đường thoát hiểm, mà nó lại hướng tới chỗ bờ vực sâu thăm thẳm. Khi đến gần vách đá, trong lòng tôi có chút lo lắng, Những cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi tới Làm ngọn đuốc chao đảo suýt dập tắt mấy lần Tôi vẫn không dám tin Lại cẩn thận dùng đuốc kiểm tra bên dưới Nhưng bên dưới toàn là mỏm đá lợm trợm Nhô lên như dao kiếm Một màu đen xì khiến chúng tôi không thể nhìn rõ bên dưới có cái gì Tiểu mã cũng chen lên Thò đầu ra xem gã cũng bất ngờ Còn cẩn thận đá mấy viên đá nhỏ dưới chân Tiếng đá lăn lông lốc, một lúc lâu sau vẫn nghe thấy. Sau đó mới dần dần im ắng hẳn. Tôi và Tiểu Mã nhìn nhau, không ngờ mất bao công sức lại mò ra được thứ nực cười này. Nơi này sẽ dẫn đi đâu chứ? Tiểu Mã gãi đầu vô tình liếc lên trên. Gã kinh ngạc chỉ lên trên và nói. Tiểu thất gia anh nhìn kìa! ngẩng lên nhìn theo tầm mắt của Tiểu Mã, tôi cũng đơ người ngay lập tức. Trên đỉnh đầu chúng tôi là một mảnh trời rộng mênh mông Trên đó có khoảng mấy chục ngôi sao to bằng miệng bát Đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh ra trời lấp lánh Tôi không nhịn được bèn hỏi Tiểu mã, chuyện này là sao? Tôi nhớ chúng ta đang ở trong hang động mà Tại sao lại có sao? Tiểu mã cũng hoang mang Tiểu thất ra, rốt cuộc ban nãy chúng ta đi lên hay đi xuống Có phải chúng ta đã đi ra ngoài rồi không? Tôi nói một cách chắc nịch. Không đúng, tôi có thể chắc chắn rằng chúng ta đi thẳng xuống dưới. Bà nãy suýt nữa tôi không phanh kịp, ngã lăn xuống rồi. Tiểu mã gật đầu, nói. Mẹ nói chứ, cái thứ bàn môn tà đạo này, chẳng cái gì theo quy luật thông thường cả. Tôi gật đầu, tiện tay cắm cây đuốc xuống đất, rồi rút ra một điếu thuốc đưa cho gã. Không sao, kể ra chúng ta cũng không phí công vô ích. Cứ đứng đây hút điếu thuốc đã rồi đi tiếp. Tiểu mã gật đầu, ngồi xuống cạnh tôi. Gã lấy bật lửa ra, ấn nhẹ để châm lửa. Nhưng ngọn lửa bập bùng rồi vụt tắt ngay. Mẹ kiếp, cơn gió này! Gã lầm bầm rồi quay lưng tránh gió để châm lại lửa. Ngọn lửa nhen nhóm. Gã nhanh tay đưa điếu thuốc qua. Nhưng chưa châm được thuốc, ngọn lửa đã bị gió thổi tắt. Tiểu mã tức giận chửi tục. Tôi không nhịn được phá lên cười. Tiểu Mã từ bỏ việc đánh lửa, gã ngậm điếu thuốc, định lấy lửa từ chỗ cây đuốc. Nhưng gã vừa xoay người lại, nhìn rồi lại nhìn. Gã đứng phát dậy, há hốc mồm, điếu thuốc rơi xuống đất. Tiểu thất ra, có ma! Ở một nơi âm u quỷ dị như rìa đá này, mà Tiểu Mã đột nhiên nói ra hai từ đó khiến tôi giật bắn mình. Tiểu Mã rất thận trọng. Thường tránh nói những từ nhạy cảm trong những lúc như thế này, nhưng gã đột nhiên sợ hãi tới mức buột miệng thốt ra những từ như vậy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi bật dậy, vội vàng rút con dao găm cài ở thắt lưng, vừa rút dao vừa vươn tay túm chặt ngọn đuốc. Ở những nơi như này, nhất định phải giữ chặt ngọn đuốc, vì nó không chỉ là vũ khí mà còn là thứ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho chúng tôi. Nhưng không ngờ tiểu mã lại cũng có ý nghĩ đó Gã gần như túm lấy cây đuốc cùng lúc với tôi Hơn nữa gã nắm rất chặt Tôi rút thử mấy lần đều không được Sợ kinh động tới con ma Tôi nói khẽ Buông tay ra Tiểu mã chẳng những không buông mà càng nắm chặt hơn Kéo hết sức về phía gã Tôi bực mình khẽ gắt lên Đừng đùa nữa, buông ra ngay Phía sau tôi bỗng vang lên giọng nói khe khẽ của Tiểu Mã. Tiểu thất ra, anh gọi tôi hả? Tôi sững người, tại sao Tiểu Mã lại ở phía sau tôi? Vậy kẻ nào đang dành cây đuốc với tôi? Trong lúc kinh ngạc, tôi quay quay nhìn thì thấy một người đen xì xì đang bám trên vách đá như một con nhái. Hai mắt nó trắng rã, một tay đang vươn ra túm chặt lấy cây đuốc của tôi. Là nó đang giành đuốc với tôi. Bình thường tôi rất nhút nhát, lại thường đi cùng triệu mù, đông ra và mọi người, nên tôi thường không cần ra tay. Thực ra, nếu thực sự gặp chuyện, tôi cũng không hoảng cho lắm. Vào thời khắc quan trọng đó, tôi còn chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà chỉ làm theo bản năng. Dơ chân ra, đẹp mạnh, để con nhái đó rơi thẳng xuống vực. Nhưng không ngờ, con nhái đó rất nhanh nhạy. Nó thấy tôi đẹp chân, liền bình tĩnh rụt về sau để né tránh. Sau đó nó nhảy lên, lao thẳng về phía tôi. Tôi sợ hãi, vội lùi lại phía sau. Cũng may sau lưng là hang động, nếu không chắc tôi đã ngã xuống vực rồi. Nhưng tôi cũng không đứng vững, ngã phịch xuống đất. Tôi vội vàng gọi tên Tiểu Mã. Người nhái đang định tấn công tôi thì Tiểu Mã lao từ sau lên. Gã khua dao, người nhái cũng dễ dàng né được. Lần này nó nghiêng người bám chặt vào vách đá mà không bị ngã. Nó trực rình và có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Con nhái hình người này rất thích nghi với địa hình ở đây. Sức bật của nó cực mạnh. Hơn nữa, mộ móng giống như những đệm mút giúp nó có thể bám chặt trên vách đá mà không bị rơi xuống. Ở một nơi chặt hẹp như này, tôi và Tiểu Mã không thể vươn tay. Chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của nó phải nhanh chóng lùi lại và ra khỏi đây mới an toàn. Tiểu Mã và tôi dựa lưng vào nhau, tay nắm chặt dao găm, mức phòng thủ được đẩy lên cao nhất. Tiểu Mã thấp giọng hỏi, Tiểu thất ra, phải làm sao đây? Tôi đang định nói, liều mạng đi, thì bỗng nghĩ ra, ban nãy chúng tôi ở đây lâu như vậy, tại sao người nhái lại không tấn công, mà chỉ đến khi chúng tôi hút thuốc nó mới bất ngờ leo ra? Tiểu Mã nhanh trí nghĩ ra một khả năng, gã bèn nói, "Là lửa, tiểu thất gia, nó sợ lửa." Chương 254. Tôi chợt nghĩ, đúng vậy, nó sợ lửa thật. Ngay từ đầu tôi đã thấy rõ ràng tiểu mã châm lửa nhưng lại bị một ngọn gió làm tắt. Sau đó gã hét lên, "Có ma." Cũng vì gã không thấy cây đuốc mình cắm xuống đất nữa nên tưởng rằng có thứ gì đó bí ẩn đã trộm mất cây đuốc. Mà ban nãy suýt chút nữa cây đuốc cuối cùng cũng bị nó cướp đi rồi dập tắt mất rồi. Xem ra tên người nhái này thực sự rất sợ lửa, nên mới tìm mọi cách để dập tắt hết ánh lửa xung quanh nó. Tôi thì thầm với tiểu mã. Lại gần chỗ cây đuốc, hai chúng tôi bắt đầu lùi dần về phía sau. Tuy rằng di chuyển loạn xạ không theo quy luật, Nhưng thật ra chúng tôi đang tiến dần về phía cây đuốc theo vòng tròn. Cứ cướp được cây đuốc trước đã rồi tính sau. Người nhái không biết ý định của chúng tôi, nhưng nó cũng biết chúng tôi đang ủ mưu gì đó. Nó bắt đầu trở nên điên loạn. Nó nhảy từ trên vách xuống, bốn chân dán chặt trên mặt đất, tức giận nhìn chúng tôi. Sau đó, nó bất ngờ nhảy tới nhảy lui với tốc độ cực nhanh. Sau đó bắt đầu nhảy loạn xạ xung quanh chúng tôi. Thi thoảng còn phát ra những tiếng kêu kỳ quái, trông y hệt một con nhái hình người khổng lồ vậy. Tiểu mẽ thấy tợm, khẽ hỏi. Rốt cuộc nó là người hay nhái thế? Tôi trả lời ghẽ trong khi mắt vẫn cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của nó. Mặc kệ nó là thứ gì, dù sao cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Cẩn thận, tôi sợ trên người nó có độc. Nếu không cần dùng tới dao thì cố gắng đừng dùng. Cuối cùng, chúng tôi cũng lùi về được chỗ ngọn đuốc. Tôi từ từ cúi người, dơ tay định với lấy cây đuốc. Người nhái vô cùng tức giận. Nó bất chấp tất cả rú lên một tiếng rồi bổ nhào về phía cây đuốc. Khi đó, nếu tôi tiếp tục lấy cây đuốc, chắc chắn tôi sẽ chạm vào nó. Nhưng nếu tôi buông tay, cây đuốc cuối cùng chắc chắn sẽ bị nó dập tắt và chúng tôi sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nghĩ đi nghĩ lại. Tôi quyết tâm, dù gì cũng chết, ông đây trước khi chết cũng phải liều một phen, dù sao như vậy cũng còn hơn bị bức chết trong một màu đen thăm thẳm. Tôi lao mạnh về phía trước, túm chặt lấy ngọn đuốc rồi che chắn trong lòng. Gần như ngay lúc đó, con nhái người kia bổ nhào lên người tôi, hất văng tôi ra khỏi chỗ cây đuốc. Khoảnh khắc tôi bị hất tung, tiểu mã bất chấp tất cả lao tới, túm chặt một chân tôi. Cố gắng giữ tôi lại. Tình hình lúc đó cực kỳ nguy hiểm. Gần như nửa người tôi đã ở dưới vực. Chỉ còn mỗi hai chân đang được Tiểu Mã túm chặt lấy nên mới không rơi hẳn xuống vực. Nhưng rõ ràng tình hình của Tiểu Mã lúc này cũng không khả quan cho lắm. Để giữ được tôi lại, gã gần như dốc toàn bộ sức lực lên phần thân trên. Đã vậy còn bị tôi kéo dần xuống dưới. Tôi hét lên. Tiểu Mã! Tiểu Mã! Mau buông tay ra, nếu không cậu cũng bị kéo xuống đấy. Tiểu mã không nói gì, dường như gã đang dùng hết sức lực của toàn thân nên một tiếng thở khẽ cũng không phát ra nổi. Nhưng gã vẫn cố gắng giữ chặt lấy hai chân tôi không chịu rời ra. Bị treo ngược dưới vách đá như vậy, nên chỉ một lúc sau tôi có cảm giác như máu toàn thân đang dồn hết xuống não. Đầu tôi ong lên, hai mắt tối sầm lại như sắp ngất. Trong khi vẫn còn chút ý chí, tôi khổ sợ cầu xin tiểu mã buông tay, đồng thời dùng sức quẫy đẹp hai chân để hất tay ghẽ ra. Tôi không muốn cả hai chúng tôi đều chết ở nơi này. Về sau, đến người đốt vàng mã cho cũng không có. Nhưng tiểu mã đúng là một con lừa ngoan cố. Dù có chết, ghẽ cũng không chịu buông tay. Cả hai chúng tôi cứ treo nửa người ở vách vực và trượt dần từng chút một xuống dưới vực. Cứ ngỡ trong giây phút sinh tử cuối cùng này sẽ còn xuất hiện kỳ tích. Nhưng sau tiếng ộp, ý nghĩ đó trong tôi hoàn toàn vụt tắt. Thấy hai chúng tôi treo ngược trên vách vực. Con nhái người khổng lồ không chút do dự. Nó lao đến đẩy tiểu mã, khiến cả hai chúng tôi rơi hẳn xuống. Cơ thể tôi rơi xuống vực như một khối trì. Cảm giác chán ván khiến tôi đầu óc trống rỗng. Không khống chế được nữa. Tôi hét lên sẵn sàng chấp nhận một đòn chí mạng. Một lúc lâu sau, hoặc có lẽ chỉ vài giây sau, cơ thể tôi chạm xuống đất, rồi nảy lên, đầu đập vào một tảng đá. Tôi hôn mê bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh lại, mở mắt đã thấy Tiểu Mã ngồi bên đống lửa, chống cầm canh cho tôi. Tôi cảm động lắm. Muốn nói, nhưng lại thấy cổ họng khô khốc, nên chỉ cất giọng khen khen gọi gã. Tiểu Mã... Tiểu mẽ vội vàng chạy tới, nâng tôi dậy. Tiểu thất ra, tôi cố gắng nhấp giọng Hai chúng ta, tuy rằng không thể sinh cùng ngày cùng năm, nhưng nếu có thể chết cùng năm cùng ngày, cũng coi như có bạn đồng hành trên đường xuống suối vàng. Chúng ta... đây là đâu? Tiểu mã tụm tịm nói. Tiểu thất ra, anh bị ngã nên hồ đồ rồi, chúng ta chưa chết. Chưa chết! Tôi bỗng tỉnh táo hẳn, lập tức bật dậy nhìn ngó xung quanh. Vẫn là những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời và những tảng đá đen xì bên cạnh. Đúng vậy, vẫn là nơi này. Tôi thấy hơi lo lắng, thận trọng đứng dậy đi lại để kiểm tra. Mặc dù kẻ người chỗ nào cũng đau nhất, nhưng may vẫn chưa ảnh hưởng đến gân cốt. Có thể nói là trong cái rủi vẫn có cái may. Tôi tìm thấy con dao găm của mình cạnh đống lửa, cầm nó trong tay, nhưng vẫn chưa thấy yên tâm. Con nhái to xác đó thế nào rồi? Nó mà dám xuống đây, ông nhất định sẽ giải quyết nó. Tiểu mã nói, sau khi chúng ta rơi xuống đây, tôi đã đốt một đống lửa lớn. Chắc nó sợ lửa nên không dám xuống nữa. Nghe thấy thế tôi mới yên tâm, sau đó liền hỏi gã Chẳng phải ban nãy chúng ta rơi từ trên vực xuống mà. Tại sao cả hai vẫn bình an vô sự? Tiểu mã trả lời Cũng trùng hợp thật đấy Chỗ chúng ta rơi xuống là một sườn dốc thoai thoải. Chúng ta rơi xuống ngay đỉnh sườn Nên bên dưới có rất nhiều cỏ khô làm đệm Nên mới không sao May thật đấy Nếu như rơi thẳng xuống vực Chắc có lẽ hai ta đã tan xương nét thịt rồi Bên trên vách cũng không cách chỗ này xa lắm Tôi lại hỏi Đây là nơi nào? Tiểu mã chỉ lên trời Anh nhìn bên trên đi. Tôi ngước lên nhìn. Vẫn là những vì sao sáng lấp lánh đó. Có gì khác lạ đâu. Tiểu mã nghiêm túc nói. Tiểu thất ra, chúng ta đều nhìn nhầm rồi. Đó không phải sao trời đâu. Tôi ngờ ngác. Hả? Không phải sao? Vậy nó là cái gì? Tiểu mã đáp. Tiểu thất ra, anh có nhớ khi chúng ta ở trên đó, có trông thấy một cây gậy màu huỳnh quang bị ném xuống không? Đó chính là cây gậy đó, nó có màu xanh lục gần giống với các vì sao. Tôi sực nhớ ra, vỗ mạnh đầu mình và nói, Đúng, đúng, tôi quên mất thật. Nhưng rồi tôi lại ngớ ra, Không đúng, cây gậy đó rõ ràng ở bên dưới vực, sao giờ nó lại ở trên kia? Tiểu mẽ cười khổ. Tiểu thất ra, anh vẫn không hiểu à, hiện giờ chúng ta đã xuống dưới mộ ưng rồi, hơn nữa còn ở dưới tấm lưới thép kia nữa. Trái tim tôi rơi mất một nhịp. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mật đạo đó lại như vậy rồi. Nó được đào từ dưới lên dùng để thoát hiểm. Vài thập kỷ trước, có người hoặc quái vật nào đó trong mộ ưng Bắc Tạng đã đào mật đạo này và thoát được ra ngoài. Người hoặc con quái vật đó là ai? Là thứ gì? Chợt nhớ đến cảnh tượng cuối cuốn phim mà Tiểu Mã đã kể. Tôi ra khỏi mật đạo, kẻ người đẫm máu một tay sách đầu của triệu mù và một người nữa chẳng lẽ năm đó người ra khỏi mật đạo đó chính là tôi chương 255. từ lúc bị con người nhái kỳ lạ đó tấn công trong mật đạo thần bí kia rồi rơi xuống bên dưới mộ ưng Tôi và Tiểu Mẽ may mắn không bị thương, nhưng cũng vẫn phải cẩn trọng quan sát địa hình xung quanh. Khi ở bên trên, tôi cứ nghĩ rằng phía dưới phải là một vực thẳm sâu vẹn trượng, giống như một vết nứt dài theo núi. Bây giờ nhìn xung quanh, tôi lại thấy nó giống như một thung lũng trống trơn, có khe núi và vực thẳm. Lần này chúng tôi rơi xuống đỉnh núi tương đối bằng phẳng nên mới thoát chết. Theo Tiểu mã phỏng đoán, Hiện tại có lẽ chúng tôi đã tiến vào chính giữa một ưng bắc tạng thật sự, cũng là tầng bị phong kín dưới tấm rào thép, cũng chính thức bước chân vào thế giới sinh sống của ưng khổng lồ và lũ ưng mặt người. Tôi có chút phấn khích, khổ sở tìm cách xuống giúp cậu và mọi người mất bao lâu. Vậy mà không ngờ, tình cờ thế nào lại xuống được đây nhờ mật đạo đó. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tuy nhiên, chắc chắn chỗ này vẫn đầy rẫy nguy hiểm rình rập. Chỉ cần nhìn con người nhái ban nãy cũng đoán ra được phần nào. Lần này tới đây, tiểu mã và triệu mù đều chuẩn bị một chút lương thực đựng trong ba lô đeo bên mình. Nhưng lần này rơi từ trên vách vực xuống, khiến ba lô của tiểu mã bị vỡ. Bình nước quân dụng cũng bị nứt, nước chảy ra hết. May còn ít lương khô. Đặt lên bếp lửa nướng sơ qua xong, hai chúng tôi ăn ngấu ăn nghiến. Sau khi hồi phục được một chút thể lực, tôi mới bắt đầu cảm nhận được những vết thương khắp người mình vừa đau vừa sót như bị dao cứa vào. Tiểu mã xử lý sơ qua những vết bầm tím cho tôi rồi hỏi. Tiểu thất ra, chúng ta cũng đã xuống tới đây rồi, tiếp theo nên làm gì nữa? Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời. Đi tìm triệu mù và mọi người trước đã... Họ có quân, có súng, tìm thấy họ chúng ta cũng dễ dàng hơn. Tiểu mã gật đầu nhìn quanh rồi hỏi Vậy chúng ta tìm họ ở đâu? Thực sự trong lòng tôi cũng không biết câu trả lời. Nơi này rộng như vậy, ai mà biết họ đã đi đâu rồi. Nhưng hai chúng tôi không có súng, cũng không mang theo nhiều thức ăn. Ở lại đây chắc chắn sẽ chết nhanh hơn. Chi bằng cứ leo đi tìm họ, may ra còn có cơ hội sống sót. Hai chúng tôi bàn bạc và thống nhất sẽ nghỉ ngơi tại chỗ thêm một lúc. Sau đó tranh thủ nhặt những cành cây, cỏ khô ở đây để làm thật nhiều đuốc. Mỗi người cầm theo vài cây. Không lát nữa xuống dưới kia chẳng khác gì người mù. Trước khi đi, chúng tôi không dập đống lửa, mà dùng cành cây để lại vài chữ. Nhắn rằng tôi là tiểu thất. Chúng tôi sẽ đi thẳng xuống dưới tìm mọi người. Nếu họ thấy những lời nhắn này thì hãy nổ vài tiếng súng. Chúng tôi nghe thấy sẽ quay lại ngay. Nơi chúng tôi đang đứng gần giống với đỉnh của một quẻ đồi. Cũng may sườn đồi không dốc lắm, có thể đi dần xuống dưới. Thế nhưng quẻ đồi này không đón được ánh mặt trời, nên không cây cọ nào sống được. Số cây cỏ khô ban nãy trên đỉnh là do từ trên vách vực rơi xuống. Gặp mưa xuống, đường trở nên rất trơn, đi lại rất dễ trượt ngã hai chúng tôi ngồi xuống cẩn thận trượt xuống dưới mà tốc độ vẫn rất nhanh chẳng mất bao lâu kẻ hai đã trượt xuống dưới quả đồi bên dưới trông giống như một hẻm núi ngoằn ngoèo phía dưới có một mạch suối ngầm con suối chậm, chậm chậm chảy mãi về phía trước tôi không biết nó sẽ đi đâu có lẽ do nước mưa từ trên vách núi chảy xuống tích tụ dần tiểu mã về tôi dừng bên suối để rửa mặt mũi sau đó uống rất nhiều nước Nước suối mát lạnh khiến chúng tôi tỉnh táo Phấn chấn hơn hẳn Vì dòng sông ngầm này có dòng chảy Nên chắc chắn sẽ có lối ra Tôi và Tiểu Mã liền đi về phía trước Dọc theo con suối Hẻm núi này có hình dạng một cái chai Đầu vào thì khá nhỏ Nhưng càng đi vào trong Không gian càng rộng rãi hơn Chúng tôi bắt đầu thận trọng hơn Liên tục cầm đuốc kiểm tra xung quanh Một tay cầm chặt con dao Đề phòng cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh Đi được một đoạn Thấy xung quanh không có gì bất thường Tôi buông dần cảnh giác Và bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với tiểu mã Tôi hỏi Tiểu mã Thực ra chuyện này không liên quan gì tới cậu Tại sao cậu cứ phải theo tôi vào đây Tiểu mã trả lời Tiểu thất ra Tuy tôi không được học hành gì Nhưng vẫn hiểu một đạo lý Người ta hết lòng vì mình Thì mình cũng phải hết lòng với họ Số tiền ngày đó các anh để lại cho em gái tôi Đủ để mua cái mạng này của tôi rồi Nên đương nhiên tôi phải trả mạng này cho anh thôi Tôi có chút kích động nói với gã Tiểu mã, cậu không cần làm vậy đâu Chuyện này lớn lắm Tôi cũng không dám nói trước Có điều gì đang chờ chúng ta ở dây tiếp theo Cậu nghe tôi Giờ vẫn có cơ hội quay về, cậu ra ngoài trước đi. Tử mã lắc đầu. Không được, có đi thì cùng nhau đi, không thì ở đây hết. Tôi bật cười trước sự nghiêm túc của gã nên bèn treo gã. Thế phía trước có một con ma, cậu có dám đi không? Gã ngẫm nghĩ một lúc rồi quả quyết nói. Đi, anh Triệu có kiếm cho tôi một miếng ngọc quan âm, tôi mang nó bên mình rồi, không sợ nữa. Tôi lại hỏi Sau này cậu có tin tức gì của bố mình không? Tiểu mã lắc đầu Không Tôi an ủi gã Chắc chắn bố cậu có nỗi khổ tâm của ông ấy Nhưng chắc chắn sau này sẽ tới tìm cậu thôi Tiểu mã không nói gì Tâm trạng của gã xấu đi hẳn Tôi vội vàng đổi chủ đề Này, người ta thường bảo Đại nạn không chết sau ắt có phúc Cậu xem, hai chúng ta đã trải qua hai lần thập tử nhất sinh mà vẫn bình an vô sự. Vậy sau này ra ngoài rồi, sẽ có bao nhiêu phút chờ chúng ta tới hưởng đây? Tiểu Mã cười gượng, nụ cười hết sức miễn cưỡng, gẽ hỏi tôi. Tiểu thất ra, anh có dự định gì sau khi quay về không? Tôi cười khổ. Tôi thì còn dự định gì nữa chứ? Chỉ mong nhanh chóng tìm được cậu tôi và mọi người để kết thúc những chuyện này. Trở về sống những ngày tháng yên bình ở Thành Đô Và tiếp tục công việc ở cửa hàng bán đồ da của tôi Gã lại hỏi Vậy anh Triệu thì sao? Tôi nói Triệu mù hả? Trước đây anh ta đã từng nói với tôi Khi nào chán công việc ở chỗ tôi rồi Anh ta sẽ mua cả quả đồi trên giấy đại hưng an Dùng để trồng mộc nhĩ Anh ta nói trồng mộc nhĩ dễ lắm Chỉ cần gieo ít bào tử nấm trong các thùng gỗ mục là xong Thời gian còn lại có thể dùng để đi săn hoặc nằm nhà đánh một giấc thật say. Tiểu mã mỉm cười. cười. Như vậy rất hợp với anh ấy. Tôi nói. Đúng thế. Mà này, cậu có dự định gì chưa? Hay là theo tôi tới thành đô làm đi. Ở chỗ chúng tôi tốt lắm. Nhiều quán ăn ngon lắm. Các em gái lại vừa trắng vừa xinh tươi. Đảm bảo cậu tới rồi sẽ không muốn đi đâu nữa. Tiểu mã nói. Tôi... Tôi muốn tiếp tục đi tìm bố tôi Để ông ấy một mình phiêu bạt bên ngoài Cũng không hay cho lắm Tôi ngập ngừng mất một lúc Mới dám hỏi Cậu muốn đi đâu tìm Đi sang Lào ư Ngộ nhỡ vẫn không tìm thấy Thì phải làm thế nào Tiểu mã lắc đầu Ánh mắt mông lung nhìn vào bóng tôi mờ mịt Ghẽ nói Tôi cũng không biết Sau khi cha tôi mất tích Mẹ tôi cũng qua đời Chỉ còn lại một mình tôi Tôi chẳng còn gì vướng bận nên chưa từng nghĩ ngợi lo xa. Nhưng sau này nhận thêm em gái, tính mẹ của tôi không phải của riêng mình nữa. Tôi cả ngày chỉ nghĩ lo cho em gái, mãi tới tận bây giờ. Thực ra trước đây tôi cũng rất hận bố mình. Nhưng khi sang Lào, tôi nhận ra ông ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Thậm chí còn đáng thương hơn chúng tôi. Tôi nghĩ ông ấy nhất định có nỗi khổ tâm. Dù thế nào tôi cũng là con trai của ông, đời cha ăn mặn, đời con khét nước, có muốn trốn tránh cũng không được. Thực ra, có những lúc tôi cũng thấy mình thật ngốc, vì cũng không biết liệu cha tôi có còn sống hay không. chương 256. Thấy tiểu mã không vui, tôi bèn en ủi ghẽ. Chắc chắn ông ấy còn sống, cậu quên rồi sao? Lúc chúng ta ở chỗ sông Mê Công, ông ấy đã đích thân tới thăm cậu đó. Còn có con ưng gia truyền nhà cậu nữa, ông ấy thì có việc gì được chứ, đảm bảo không có chuyện gì đâu. Vẫn ăn no ngủ kỹ, khỏe như trâu thôi. vẽ cười một cách ngây ngốc. <cười> ông ấy không giống bò Tây Tạng mà giống một con báo hơn. Đi được một lúc thì cả hai đều thấm mệt. Không biết còn phải đi bao xa nữa Nên chúng tôi quyết định nghỉ chân bên cạnh dòng suối Cả hai nhặt cỏ khô nhóm lửa Rồi dùng cái bình nước đã bị hỏng để đun ít nước nóng Sau khi nước sôi Tôi và Tiểu Mã thay nhau uống vài ngụm cho ấm người Tiểu Mã đang uống nước Bỗng dưng quay sang thì thầm với tôi Tiểu thất ra Hình như có gì đó sai sai Tôi giật thoát mình Vội đặt ấm nước xuống rồi cảnh giác quan sát xung quanh. Sao thế? Gẽ vừa thận trọng nhìn xung quanh vừa nói. Tôi cứ có cảm giác có ai đang ở quanh đây. Tôi hơi sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi hắn. Ai? Có khi nào là triệu mù và mọi người không? Tiểu má lắc đầu, gẽ đứng lên, đi ra xa xa, được vài bước lại đổi sang hướng khác, hàng lông mày nhíu chặt lại. Tôi hỏi gã, có phát hiện được gì không? Gã lắc đầu nói với giọng lo lắng. Tiểu thất ra, tôi nghĩ chúng ta đừng nghỉ nữa, mau lên đường thôi. Tôi gật đầu, sau khi cho thêm một ít củi vào đống lửa và để lại vài ký hiệu trên đất, chúng tôi lại tiếp tục đi dọc theo bờ suối. Suốt dọc đường, tiểu mã vẫn thần hồn nét thần tính, gã cứ cảm giác có kẻ đang đi theo bọn họ. Mấy lần gã lao ra nhưng chẳng phát hiện được điều gì khác thường. Ngược lại còn khiến thần kinh tôi căng như dây đàn. Đi được một lúc, bỗng dưng tiểu mã dừng lại và nói: "Không đúng, tiểu thất gia, mau dập lửa đi." Tôi vẫn chưa hiểu. "Gì cơ?" Gã chỉ nói: "Mau dập hết đuốc đi." Nói rồi, gã liền vứt luôn cây đuốc xuống nước, một tiếng xèo vang lên, ánh lửa tắt ngúm. Mặc dù không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của gã, tôi cũng vứt ngay cây đuốc xuống nước. Xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối. Bóng tối thăm thẳm khiến từng cơ thịt trên người tôi căng cứng. Hai tay nắm chặt dao găm. Tôi không dám thở, tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh, lắng nghe xem có ai khác đang ở đây không. Trong hang yên tĩnh đáng sợ, không một ngọn gió hay bất kỳ tiếng động nào khác. Ngoài tiếng nước suối chạy, phía xa xa là đống lửa chúng tôi đã nhóm. Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, những tiếng củi nổ lếp bếp thi thoảng lại phát ra. Tôi hít một hơi thật sâu, đang định bật đèn thì tiểu mã túm chặt tay tôi, giọng nói run run như sắp khóc. Có, có ma. Nhắc tới ma ở một nơi u ám như này, thực sự khiến tôi phải dựng tóc gáy. Tôi vừa sợ vừa tức, tên tiểu mã chết tiệt, lúc thì bảo mẹ, lúc bảo người, rốt cuộc gã có định thôi đi không hả? Thế mà gã lại gào lên bằng giọng đầy sự sợ hãi. Tiểu thất dạ, anh nhìn đống lửa ban nãy kìa. Ngoảnh lại nhìn, đống lửa ban nãy hẵng còn cháy bùng, giờ không hiểu vì sao ngọn lửa lại tắt dần, chỉ còn le lói trong bóng tối. Đáng sợ là sau khi tắt dần ánh lửa vàng, chính giữa đống lửa lại có một đốm lửa me chơi màu xanh lục dâng dần lên, lập lè trong không trung như một con mắt khổng lồ. Con mắt chậm chậm đảo một vòng trong không trung, cuối cùng bay về phía chúng tôi và dừng lại ở gần chỗ chúng tôi đứng như đang quan sát hai chúng tôi. Ngọn lửa me quái này khiến tôi sợ hãi tột độ, tới nỗi bất giác lùi lại và nói, kệ. Cái thứ gì thế này? Mặt tiểu mẹ cũng tái mét. Nó có phải ma chơi không? Tôi cũng không rõ. Theo lý mà nói thì ma chơi do lân tinh tạo thành trong quá trình xác động vật phân hủy. Có đặc điểm sẽ chạy theo con người. Nhưng tôi chưa từng nghe tới trường hợp chúng biết bay lơ lửng trong không chung, lại còn nhìn chằm chằm vào người khác một cách kỳ quái như này. Mẹ nói chứ, thứ đó là gì vậy? Phải rồi, lúc tôi và Sơn Tiêu ngã xuống từ núi tuyết, tôi đã nhìn thấy một con mắt me tương tự ở nơi chiến trường cổ đại. Nó được bao quanh bởi hàng ngàn con đom đóm, giống như một con mắt khổng lồ nhìn trừng trừng chúng tôi. Mãi sau này chúng tôi cũng chưa biết rốt cuộc nó là gì. Liệu con mắt me này cũng giống lúc đó? Trong lúc tôi còn đang nghĩ xem nó là gì, thì ngọn lửa me chơi u ám đó vụt tắt. Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối Lúc đó tiểu má đột nhiên hét lên trong bóng tối Chạy mau Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì Đã bị gã kéo tay chạy thục mẹ Tôi vừa chạy vừa ngoái lại Thì thấy phía sau chúng tôi là hàng trăm con mắt ma đang lơ lửng, Từng con, từng con Đang theo chúng tôi ở một khoảng cách vừa phải Tôi sốc Cái quái quỷ gì thế này Bị những con mắt ma đó truy đuổi Hai chúng tôi không kẻ kịp châm đuốc Chỉ nương theo ánh lửa yếu ớt Phát ra từ phía đốm lửa Mà chạy thục mạng về phía trước Nhưng trong lúc chạy Tôi lại thấy có gì đó không đúng Hình như tôi đã từng trông thấy cảnh tượng này Ở đâu đó rồi Không Chắc chắn tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi Lũ ma chơi đó là gì Chẳng lẽ là đom đóm sao Không phải Vậy chúng là gì Những hình ảnh khác nhau liên tục hiện lên trong đầu tôi. Tất cả đều là cái đêm sơn tiêu giết sói đó. Cuối cùng, cũng nhớ ra rồi, là lần đầu tiên tôi đi săn với triệu mù và mọi người. Khi tôi thức dậy lúc nửa đêm trên dãy đại hưng an và nhìn ra chỗ xa xa đó, xung quanh cũng đều là những ngọn đèn nhỏ màu xanh lục như lúc này. Chúng là mắt của lũ sói. Tôi chạy không cả kịp thở. Cũng may bờ suối khé bằng phẳng, chứ không chạy thục mạng trong bóng tối như vậy. Chúng tôi đã sớm ngã rúi rụi vài lần rồi. Rốt cuộc cũng không chạy nổi nữa, tôi ngồi phịch xuống đất rồi gào lên. Tiểu mã Tiểu mã Lũ sói đấy! Mắt sói! Tiểu mã sững lại, nhưng sau đó lại lắc đầu phản bác. Không, không phải! Sói đâu bay được thế kia! Ngoảnh lại nhìn. Những cái đèn lồng màu xanh đó quả thực đang lơ lửng trong không trung Và chúng vẫn đang chậm chậm theo đuôi chúng tôi Tiểu mã nói đúng Sói làm sao bay được Vậy rốt cuộc chúng là gì? Bèn nhặt lấy một hòn đá to bằng nắm đấm Rồi ném mạnh vào chỗ có nhiều mắt ma nhất Xem phản ứng của chúng thế nào Hòn đá đập mạnh vào vách đá Lực đập mạnh tới mức hòn đá vỡ vụn rơi xuống đất Nhưng chẳng biết có phải lũ mắt me đó sợ hay không, mà phút chốc chúng đều biến mất hết. Tôi và tiểu mẽ quay lưng vào nhau, hai tay nắm chặt lấy con dao găm, cảnh giác quan sát xung quanh. Mãi một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, tiểu mẽ vội vàng bật lửa châm một ngọn đuốc, lại châm thêm một ngọn nữa. Hai chúng tôi cầm đuốc chiếu khắp xung quanh, nhưng chỉ thấy một khoảng không trống trơn. Đừng nói tới đèn sói mà ngay cả một cọng lông cũng không thấy. Tôi không dám tin, vội rụi mạnh mắt rồi qua đó kiểm tra lại lần nữa. Phía trước mặt vẫn trống trơn, không có một thứ gì hết. chương 257 <cười> Tiểu mẹ cũng rón rén soi đuốc kiểm tra xung quanh. Hàng động này khá lớn, nhưng khắp nơi đều trống trơn. Bờ suối bằng phẳng, mặt nước đen xì, bầu trời trống hoắc. Chắc chắn không thể là chỗ ẩn của một con sói, chứ nói gì cả một đàn sói. Vậy lũ sói đó chạy đâu mất rồi? Vừa nãy tôi nghe rất rõ không có lấy một tiếng nước. Chắc chắn không có chuyện chúng trốn dưới nước. Phòng mọi bất trắc, tôi vẫn soi đuốc xuống suối kiểm tra. Mặt suối vẫn một màu đen. Nước suối chạy bình lặng Không thể có một con vật cực lớn đang ẩn nấp dưới đó Đặc biệt là hàng trăm con sói Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thực sự tôi không hiểu nổi Và cũng nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt rồi không? Chúng không phải sói mà là thứ khác Đom đóm chẳng hạn. Tiểu mẹ cũng nói lũ mắt me đó bay trên trời Không giống sói Tôi không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận mình đã nhầm, nhưng tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận. Hai chúng tôi cầm chặt cây đuốc và tiếp tục đi về phía trước. Không khí trong hang hết sức ngột ngạt Để phá vỡ điều đó, tôi và tiểu mã cố gắng tìm chuyện để nói, dù chỉ là thì thầm với nhau. Đang đi, đột nhiên tiểu mã vấp phải thứ gì đó suýt ngã nhèo Cũng may tôi kịp đưa tay túm chặt lấy gã. Sau khi đứng vững lại Gã liền dùng đèn pin soi kỹ xuống chân trước Rồi mới soi khắp xung quanh Tôi hỏi gã Sao thế Gã nói kiểu mông lung Hình như vừa rồi tôi đạp phải một đụm dây thừng biết động đậy suýt thì ngã dập mặt Tôi hơi khó chịu Sao cậu cứ nghi này ngờ nọ thế Nãy thì bảo có me Giờ đến dây thừng biết động đậy Rốt cuộc là làm sao Nói xong tôi mặc kệ ghẽ, một mình đi về phía trước. Ghẽ cũng hơi ngại, miệng lẩm bẩm vài câu rồi đi tiếp, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Đi được một đoạn, không thấy gã bị ngẽ thêm lần nào nữa, cũng như không nhắc tới chuyện dây thừng nên tôi mới bớt bực. Tôi nói, nhìn đi, không sao đúng không? Trong lòng không sợ thì không gì địch nổi. Tiểu mã không đáp lại, chắc ghẽ cũng đang rỗi. Tôi tiếp tục lên giọng dạy đời Gặp ma cũng có ba kiểu Một là thần hồn nét thần tính Hai là con người đáng sợ như ma quỷ Ba là người không phải Mà ma cũng không Tiểu mã Cái kiểu ma đâu không thấy Chỉ thấy tự mình dọa mình như cậu Là cảnh giới cao nhất của việc gặp ma rồi đấy Phải chuyên tâm trau dồi thêm nữa mới được Nói một thôi một hồi Mà không thấy tiểu mã lên tiếng phản bác Tôi không bình tĩnh được nữa Tên tiểu mẽ này, ông đây mới nói cậu mấy câu mà cậu đã giận rồi hả? Quay lại nhìn, tôi sững người, hang động trống rỗng phía sau tôi, không có lấy một bóng người. Tiểu mã biến mất rồi. Tôi hoảng, gã đi đâu được chứ? Tôi gào tên gã mấy lần, nhưng chỉ có tiếng vọng của hang núi đáp lại. Nghe thấy tiếng chính mình vọng lại, thật sự rất đáng sợ. Tôi cầm đuốc soi khắp nơi. Trong hang động chống hoác chỉ có mỗi mình tôi. Bóng tôi hắt lên tảng đá, thi thoảng lại lắc lư, nhìn khá đáng sợ. Nghĩ đến ban nãy lúc trông thấy lũ ma chơi lượn lờ trong không trung, tôi còn không tin lời tiểu mã nói trong động này có ma, mà chỉ nghĩ có khi mình bị hoa mất. Nhưng bây giờ một người còn sống sờ sờ bên cạnh tôi bỗng dưng biến mất, tôi mới cảm nhận được sự chẳng lành. Tôi không can tâm nên quay lại tìm ghẽ, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi gã Nhưng tiếng tôi lại bị biến dạng trong hang động. Nó mang theo chút run rẩy cộng thêm những tiếng vọng lại, nghe chẳng khác gì tiếng me gọi. Khiến chính tôi nghe xong cũng phát run. Càng tìm càng thấy sợ, trong hang tối om không có lấy một tia sáng. Có điều gì đó không ổn. Tiểu mã dù có giận đến đâu cũng không đến mức phải tắt đèn pin chạy trong bóng tối Lẽ nào gã đã bị thứ gì đó bắt đi rồi Nhưng cả quãng đường tôi đều đi ngay trước gã Làm sao có chuyện không nghe thấy gì dù chỉ là một tiếng động nhỏ Rốt cuộc là người hay ma Lẽ nào trong hang động này có ma thật sao Nghĩ tới những thứ đồ cổ để lại từ ngày xưa Hình thù ông lão ma quái đó hay chỗ xương cốt rải kín dọc đường đi. Da đầu tôi tê dại, mồ hôi lạnh túa ra chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ hang động này có ma thật? Tôi móc túi quần, trong đó còn vài tệ tiền giấy. Nghĩ tới những cách đổi tà, tôi quyết định dùng thử. Đặt những tờ tiền giấy xuống đất, dùng đuốc hóa vàng, tôi bắt đầu lầm rầm khấn. Thưa các ông bà, Các anh chị em, các thân hương phụ lão, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu có kẻ đã hại các vị thì xin hãy lặn lội tới đó tìm chúng báo thù. Chứ đừng dọa em, em đây yếu tim lắm. Nếu không, xin các vị hãy đưa em cùng cậu ngốc ban nãy bình an ra khỏi chỗ này. Khi nào về tới Bắc Kinh, em nhất định sẽ túm và dần cho lũ khốn đó một trận, chút giận thay các vị. Tôi ngồi trên tảng đá, càng khấn càng hăng. Nhưng càng nói càng thấy có điểm sai sai Sao tôi hóa vàng lâu vậy rồi Mà mấy tờ tiền kia vẫn chưa cháy hết Đưa tay sờ thử Mặt tôi lập tức biến sắc Mấy tờ tiền đó hóa lâu vậy rồi Mà vẫn lạnh như đá Giống như vừa lấy từ hầm băng ra Song đời Hôm nay không chỉ gặp ma Mà còn dính bẫy của chúng nữa Giờ hóa tiền vàng cho chúng Chúng còn không nhận Đang không biết phải làm sao thì tôi chợt phát hiện ra có một sợi dây thừng không biết tự bao giờ nằm thẳng trong bóng của tôi. Lúc nãy không hề thấy có. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cách hóa được mấy tờ tiền kia, nên cũng chẳng còn tâm trí suy nghĩ tại sao lại có thêm một sợi dây thừng. Cứ thế đưa tay ra định lấy sợi dây làm mồi lửa. Lửa cháy to có lẽ mới hóa được tiền. Nhưng vừa đưa tay ra, Sợi dây thừng liền biến mất trong bóng tối Đấy đâu phải dây thừng Mà rõ ràng là một con rắn núp trong chỗ bóng của tôi Tôi nhảy lên Vừa rũ vừa đập mạnh khắp người Để chắc chắn không có con rắn nào đang bám vào Tôi đứng trên tảng đá Cầm đuốc quét một lượt Cũng may không có con rắn nào dưới đất Vẫn chưa yên tâm Tôi lại soi đuốc Kiểm tra xung quanh một lần nữa Không thấy con rắn nào, tôi mới yên tâm. Trong tiềm thức, tôi hướng ngọn đuốc ra chỗ dòng suối xem thử, thì thấy một màu đỏ ngòm như máu chảy Tiến lại gần hơn, trước mặt tôi, một đống rắn khoang đang trôi lững lờ trong làn nước suối đen ngòm. Những con rắn to đang trôi trên sông, chúng quấn vào nhau, màu da rắn đỏ ao, nối lại, khiến dòng sông nhìn như đang chảy máu. Sự xuất hiện đột ngột của bầy rắn dưới dòng suối khiến tôi hoảng sợ tới mức hai chân mềm nhũn, hoàn toàn quên mất việc phải bỏ chạy. Tôi cứ đứng đực ra đó, mắt chân chân nhìn mấy con rắn nhỏ đang bò lên bờ, thè cái lưỡi đen ngòm và hướng về phía tôi. Nhưng lạ là, chúng không hề cắn tôi mà chỉ bò tới chỗ bóng của tôi, sau đó dựng người thẳng đứng hết mức, hình thành một cái thước đo và bắt đầu đo kích thước cái bóng. Một luồng khí lạnh từ gót chân sọc thẳng lên đỉnh đầu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài rắn me quái như vậy. Không cắn người mà lấy mình làm thước đo kích cỡ. Đang đứng ngây ngốc nhìn thì có người đột nhiên đến bên cạnh và vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi giật mình sực tỉnh, hét lên rồi lại nhìn con rắn đó. Nó đã đo xong phần thân dưới của cái bóng. Bây giờ bắt đầu đo từ phần eo hắt lên. Nhìn cái cổ gớm ghiếc cùng đôi mắt nham hiểm của con rắn đỏ đó, một cảm giác ghê tợm trào dâng trong tôi. Tôi nhấc chân, đẹp thật mạnh mấy cái lên cái cổ xù xì của rắn, sau đó chạy thẳng ra ngoài.